Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vai của ông thầy Dường như là đang liêm diêm nghỉ ngơi Hải sam kinh ngạc Bởi vì từ khi bước chân vào con đường tu đạo Lão chưa bao giờ thấy cái thứ độc trùng long thổ nào mà to đến như vậy Mấy con độc trùng long thổ bình thường Chỉ cỡ như là con thằn lằn ấy thế mà con này Nó to cỡ như cái bắp tay vậy <cười> Mấy con độc trùng phách này cũng ngon Thế nào còn không? Hải Sâm đang trầm ngâm suy nghĩ, liền trợn mắt nhìn. Nhìn sang lại không phải là ông thầy nói, mà là con long thổ kia đang mấp máy thè thè lưỡi. Ừ, nó biết nói tiếng người à? Con long thổ bây giờ đã trườn qua nằm vắt vẻo trên vai của ông thầy. Nó đung đưa cái đuôi dài phe phẩy. <cười> Là tao Tao nói thầy nó Đây người ta gọi là âm bụng để Chịu khó xem tivi vào nghe Lão thầy liền đưa tay trong túi móc ra một điếu thuốc Sau đó cấu cấu một chút thuốc Ở đầu nhét vào trong mồm của nó <cười> Rồi đoạn châm điếu thuốc hít sâu một hơi Bây giờ Lão hải sâm cũng trợn mắt Bởi vì nhận ra Cái thứ mà ông thầy vừa cho con độc long thổ cây ăn là một loại lá cây rừng vừa có độc nhưng là một loại giống như thuốc tiên vậy mày mày tại sao cái gì mày cũng có hả? Thì chả bỏ công mười năm trời tao trốn lên trên rừng <cười> tao bảo rồi rừng này là của tao nghe chưa? Bấy giờ ông thầy cũng mỉm cười. Lão Hải Xăm thầm nghĩ Dùng huyền thuật thì đánh không lại Độc trùng bây giờ cũng không lại nữa Đồ gì của mình Cũng bị nó ăn mất Đoạn lão nhìn sang ông thầy ờ, Bây giờ Bây giờ không đấu pháp nữa Đánh tay đôi Đánh ba hiệp Mỗi hiệp ba chiêu Đứa nào mà bị rơi xuống đất Thì đứa đó thua mày có dám không Ông thầy nghe vậy Nhún nhún vai Tay nhổ một cọng rơm Gật gật đầu Đẹp Để... Tao lại sợ mày à. Lão Hải Sam không ý kiến gì Bắt đầu kết ấn Miệng niệm chú Dứt câu liền co chân Chạy ầm ầm tới chỗ của ông thầy Ông thầy nghe những câu chú thì hờ lạnh Mày dùng phép gồng với tao à Sai đi Nói đoạn cũng bắt ấn niệm chú Lại lầm nhầm những câu chú ngữ Nghe vô cùng tối nghĩa Ông thầy chạy tới Sáp lá cà cùng với lão Hải Sam lúc mặt ông chạm mặt liền kết ra một ấn pháp miệng hô lớn đồng thời đưa cánh tay còn lại lên cao đập mạnh một ấn vào lưng của hải xăm nhanh chân lách qua một bên né cú đấm của hải xăm co chân tung một cước đánh mạnh vào sườn quyền cước liên tục vang lên những tiếng đôm đốp đôm đốp lão hải xăm bị trúng một đòn lùi về đằng sau cố gắng lắm mới đứng vững được ngẩng mặt lên mà chửi làm sao mày biết được tao dùng phép mà gồng mà phá tao nói rồi rừng này là của tao núi này là của tao <cười> toàn bộ luồng khí vận chuyển trong đây là của tao mày hít thở bao nhiêu nhịp tao còn đếm được cơ mà dứt lời lão thầy nhún lên một cái rồi nhảy xuống đất nhẹ nhàng chắp tay sau lưng ung dung bước vào trong nhà đóng cửa lại Lão hại xăm bấy giờ mới ngây cả người lững thững mà từ từ tụt xuống mái nhà Mặc dù lão còn đứng được ở trên mái nhà Nhưng lão biết là lão đã thua Trên đường về, đi được vài bước Tay của lão chốc chốc lại đưa lên, ôm ngực mà ho lên sổ sổ Chương sóng Thuật xăm, sinh tử Lão nhìn búng máu trong lòng bàn tay mà hối hận không thôi Nếu như tối hôm nay Lão không vì một chút háo thắng, khinh người, thì bây giờ Lão đã không phải nhận cái kết cục như thế này. Suy nghĩ một lúc, Lão lại tự hỏi bản thân Lão, từ trước tới giờ luôn là việc tàn ác. Cả đời chỉ biết lợi dụng những gì đã học được mà đi hại người, đã làm không biết bao nhiêu việc tăng tận lương tâm là vì gì. Chẳng phải là chỉ để thỏa mãn ước muốn, được nuôi dưỡng vong quỷ, triệt hạ hết thảy những kẻ học đạo mà Lão đã từng gặp. Kết quả ra sao chứ? Lão chẳng phải là vẫn nhận lấy cái chết thê thảm. Lão lững thững vừa đi vừa nghĩ, tự hỏi, tự trả lời. Cho đến nghe chuyện hot nhất tại đọc